Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. chương 391 Thịt Ba chỉ biết đi. Vì cái gì mà Hạ Nhược Phú lại biết đến nhà họ trịnh lại không muốn biết nhiều như vậy. Vừa lúc thang máy cũng đã lên đến tầng cao nhất. Những người khác cũng không nói chuyện nữa, nối đuôi nhau mà đi ra. Nhìn thoáng qua trong hội trường có thể thấy được rất nhiều người quy mô của bữa tiệc rượu hôm nay xem ra là không nhỏ rồi. Tới nơi này không thể nào tránh được việc bắt buộc phải xã giao một chút hạ nhược vũ đi xung quanh một vòng, phát hiện đều là gương mặt xa lạ, xem ra người còn chưa tới đủ. Không muốn đi qua đi lại trong đám đông, cô dự định tìm một chỗ ngồi xuống trước. Còn không đi được hai bước đã bị người ta đụng chúng, xuất phát từ lễ phép cô vẫn sẽ nói lời xin lỗi với đối phương. Chỉ là lời đối phương nói ra khiến cho cô trực tiếp bỏ qua cái ý tưởng này. Cô đi đường kiểu gì vậy, có biết đụng chúng người ta rồi không? Mai vi bỏ đi em không có việc gì mà, hạ nhược vũ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn các cô gái kia tôi đụng chúng người. Cô chắc chắn chứ, thân mình cô gái run lên một chút hai chồng mắt ướt long lanh, sợ hãi nhìn hạ nhược vũ, xin, xin lỗi, là tôi không có chú ý nên đụng chúng cô. Bảo Nhi, em có làm gì đâu mà phải xin lỗi người ta như vậy chứ, cô ta cũng quá bất lịch sự rồi, cho dù là mấy người cô ta không cẩn thận đụng chúng cô thì thế nào cũng không có mất miếng thịt nào hà cớ gì phải hung hăng dọa người như vậy. Mai Vi không cảm thấy thái độ của chính mình có chút vấn đề nào. Bảo Nhi lôi kéo tay cô ta nói, chị Mai Vi đừng nói như vậy, là em đụng vào người ta trước mà. Vốn dĩ Hạ Nhược Vũ có chút tức giận thấy cô gái tên Bảo Nhi này lại dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình, liền không muốn nghiêm túc đi thông não cho cái cô Mai Vi kia bỏ đi, hy vọng bạn của cô thông minh giống như cô vậy. Xin lỗi, tân Bảo Nhi kéo Du Mai Vi đi chỗ khác. Hạ Nhược Vũ còn có thể nghe được âm thanh nói chuyện của hai người đó. Bảo nhị tại sao em lại muốn ngăn cản chị chứ, chị nhất định phải dạy dỗ con nhỏ đó một phen thế mà lại dám nói chị như vậy. Thôi bỏ đi, chị Mai Vi vốn dĩ là do chúng ta không đúng mà. Theo chị thấy em chính là quá dễ tính nên mới bị bắt nạt đó, hôm nay em mới là vai chính mà. Một câu cuối cùng Hạ Nhược Phú không nghe rõ lắm cũng không có tâm trạng nghe tiếp bởi vì cô nhìn thấy một người rất không muốn nhìn thấy bị người vây quanh đang từ ngoài cửa lớn đi vào. Thân hình cao lớn thẳng tắp của anh xuất hiện trong hội trường tựa như ánh mặt trời trói lọi nhất hành tinh, lan tỏa ra ánh hào quang, làm cho người ta không dám nhìn thẳng lại càng không thể bỏ qua. Ánh mắt sắc bén như chim ưng bay lượn trên bầu trời, nhìn một vòng xung quanh hội trường, rồi lại nhìn trực tiếp về phía cô, ánh mắt nhìn chăm chú không che giấu chút nào. Bản thân mỗi người đối với việc anh đến liền cảm thấy khiếp sợ không thôi, lại thấy anh nhìn chằm chằm về một hướng, tất cả đều không tự giác theo tâm mắt của anh tìm về cái hướng mà anh vẫn luôn chú ý Hạ nhược vũ thấy vậy trong lòng bỗng dưng căng thẳng, ánh mắt lập tức nhìn sang chỗ khác đi đến một chỗ mà người khác không chú ý đến. Không nhận thấy ở chỗ cách cô không xa hai cô gái lẽ ra đã đi xa, ánh mắt đang dán chặt vào người đàn ông giống như thần kia. Bảo nhị chỉ đã nói là hai người có duyên phận mà, em còn không tin, dù Mai Vi có chút phấn khích đẩy đẩy cô gái đang sững sờ ở bên cạnh. Đôi mắt long lanh của Tân Bảo Nhi như bám chặt lên người của Mạc Du Hải, không có cách nào rời đi được trong mắt trừ bỏ thân hình to lớn của anh lại không thể chứa thêm bất cứ ai khác Bạn thân ở bên cạnh gọi cô ta vài lần cô ta đều không có đáp lại. Bảo Nhi, Bảo Nhi em đây là nhìn thấy người mình thích mình đến ngây người à, Du Mai vì cũng nhận thấy hành động khác thường của cô ta, giọng trêu đùa nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tân bảo nhi đỏ, lên, hoảng loạn nói, chị Mai Vi này, chị đừng có trêu chọc em nữa, em không có mà còn nói không có vậy sao khuôn mặt nhỏ của em lại đỏ lên rồi, dù Mai Vi cười ha ha kiểu đàn ông bà khí như vậy ai lại không động lòng cơ chứ, ngay cả trái tim nhỏ của cô ta cũng không ngừng đập nhanh lên hồi. Dù cho rất muốn có được người đàn ông đó, nhưng bởi vì một số nguyên do cô ta không thể không nhường lại người này, người đàn ông đi bên cạnh anh ta cũng không tệ lắm. Nếu như hai người bọn họ mỗi người chinh phục được một người, vậy cũng coi như cả hai cùng vui vẻ rồi. Em, em, em chỉ là có hơi nóng mà thôi, khi Tân Bảo Nhi nói lời này, ánh mắt không khỏi nhìn về phía người đàn ông đó, nhưng anh đã không còn nhìn về phía bên này nữa rồi. Ngày hôm đó sau khi nhìn thấy anh ấy trong quán bar, trong lòng cô ta luôn nhớ mãi không quên, cũng có lén đi hỏi về danh tính của người đàn ông đó, nhưng người trong quán bar không ai biết anh ấy, hoặc cho dù có biết cũng không ai dám tiết lộ thân phận của anh ấy. Xét cho cùng ở thành phố Đà Nẵng, nhà họ Mạc đại diện cho quyền lực cho dù là nhà họ Tân của bọn họ cũng phải nhún nhường ba phần. Du Mai Vi nháy mắt với cô ta, khi nãy chị vừa mới nghe em nói lạnh, nhanh như vậy đã nóng rồi à, là cơ thể nóng hay là trái tim nóng ấy nhỉ? Chị Mai Vi, đáng ghét quá, không nói với chị nữa, em phải qua đó đây, chắc là ba đang tìm em rồi. Ra da mặt của Tân Bảo Nhi mỏng, bị cô ta nói vậy nhiệt độ trên mặt như sắp bốc khói, trước khi bước đi còn nhìn thoáng qua hướng của Mạc Du Hải. Trong ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và thẹn thùng, hôm nay anh ấy đã đến rồi thì bọn họ chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau. Chỉ là có một điều khiến cô ta rất để ý, vừa rồi người đàn ông đó dường như đã nhìn thoáng qua hướng bọn họ. Cô có thể tuyệt đối chắc chắn không phải vì nhận ra mình, mà là bỏ qua hai người bọn họ để nhìn người nào đó đang đứng phía sau bọn họ. Lấy nào trong bữa tiệc có người nào đó rất quan trọng sao? Du Mai vì biết cô ta xấu hổ rồi, cũng không treo chọc nữa chị đi cùng em nhé. Ở cửa Kiều Duy Nam cố ý mặc một bộ vest màu trăng để phân biệt anh ta với bộ vest màu đen của Mạc Du Hải. Nếu anh ta trông như một hoàng tử bạch mã quyến rũ thì Mạc Du Hải sẽ là hiệp sĩ bóng đêm trong bộ vest màu đen. Anh có nhìn thấy con hamster nhỏ của nhà anh không? Có một lần trong lúc hai người họ đang trò chuyện, sau khi anh ta nghe bạn thân mô tả về hạ nhược vũ, anh ta cũng thường gọi biệt xanh này khi họ dò chuyện với nhau. Tất nhiên là nhìn thấy rồi, khóe miệng Mạc Du Hải nhét lên, nhiều chuyện không biết hamster nhỏ đã chạy đi đâu rồi. Ôi, cái giọng điệu này, Chu ê răng có bạn gái thì ngon lắm sao. Anh ta sắp phát ra mùi thơm của một con chó độc thân rồi nè. Mạc Du Hải không thèm để ý đến anh ta, lướt qua anh ta đi thẳng vào bên trong. Ê đợi tôi với kiểu duy nam cũng không có cách nào đành đi theo. Người tổ chức buổi tiệc lần này có quan hệ khá tốt với nhà bọn họ, với tư cách là người đại diện cho nhà họ kiều, anh ta chỉ có thể căng ra da đầu mà tới. Nhưng tại sao anh ta lại nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc chắc là ảo giác thôi nhỉ? Hai người bọn họ lớn lên thật nổi bật ra da thế cũng hiển hách giống như hai viên kim cương biết đi, đôi mắt sáng lấp lánh của những người phụ nữ độc thân đó đều như những con sói, những vị phu nhân trung niên đã lập gia đình, bắt đầu suy nghĩ xem bên cạnh mình có cô gái nào chưa kết hôn, có thể giới thiệu. Cho dù như thế nào, chỉ cần có thể tóm được một người, điều này chỉ có trăm lợi mà không có hại. Sao tôi lại cảm thấy, hai người chúng ta giống như miếng thịt ba chỉ thượng hạng thế nhỉ, đúng thật là một đám phụ nữ như hổ rình mồi, người trải qua đủ loại sóng gió cũng có chút choáng ngợp. Mặc dù hải liếc anh ta một cái, giọng trầm thấp mang theo vài phần chán ghét nói, cậu thật biết so sánh đó. Làm cái gì không làm, lại muốn làm một miếng thịt ba chỉ. chương 392, bộ quần áo mặc trên người. Hạ nhược vũ tránh đám người tìm đến một ban công yên tĩnh, phía sau là rèm cửa dày nặng, nếu người khác không kéo ra sẽ không phát hiện bên trong còn có người. Gió lúc này thổi qua có chút lạnh, cô xoa xoa da gà trên cánh tay, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ có chút ngạc nhiên. Sớm biết mặc du hải muốn tới, cô lộ mặt ra đánh một chiêu là được rồi, nội dung trên thiệp mời cô cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng chỉ là một bữa tiệc cốc tai bình thường. Nhìn sân bãi được bố trí theo phong cách nữ tính, hẳn là bữa tiệc sinh nhật của vị tiểu thư kia. Hạ nhược vũ nghĩ đến mức quá tập trung cũng không nghe thấy rèm phía sau bị người kéo ra cho đến khi trên người có thêm một chiếc áo khoác cô mới phản ứng lại. Còn chưa mở miệng đối phương đã đứng bên cạnh cô, mặc ít như vậy cẩn thận bị cảm chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Hạ nhược vũ khẽ nhíu mày, đưa tay muốn cởi chiếc áo trên vai ra trả lại cho đối phương. Trong lòng thầm nghĩ một câu, xui xẻo thật vất vả mới tránh được mặc du hải thì lại bị hàn công danh tìm được ở chỗ này. Những người này đều âm hồn không chịu siêu thoát như vậy sao? Bả vai bỗng nhiên có cảm giác nặng đi, đôi mắt hạ nhược phú giận dữ, hàn công danh anh có ý gì, bỏ tay anh ra. Hàn công danh dường như không nghe thấy, hai tay vẫn đặt trên vai cô, giọng nói tuy rằng dịu dàng, nhưng cũng hàm chứa nhất quyết không cho cự tuyệt nhược phú à, em biết anh sẽ không nhìn em làm tổn thương chính mình, nếu như em không mặc, anh cũng sẽ không bỏ tay ra, dừng một chút, anh ta vừa cười vừa nói, anh càng nguyện, cùng em hai người đợi ở chỗ này. Từ lúc cô đi vào anh ta đã thấy được chỉ là đúng lúc gặp được mấy khách hàng tương đối quan trọng, không có biện pháp tránh đi ngay, nhưng ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng của cô, bao gồm cả mạc du hải tiến vào, phản ứng của nhược vũ cũng nhìn ở trong mắt. Anh có thể buông tay rồi đó thấy cô lập tức đồng ý, trong mắt hàn công danh còn có chút tiếc nuối bọn họ đã rất lâu rồi không đứng gần nhau như vậy, là một tháng, hay là hai tháng, hoặc là lâu hơn. Anh ta đã sắp không nhớ được nhược vũ, em có khỏe không? Hàn công danh anh đến để tấu hải sao? Tôi có tốt hay không trong lòng anh không biết sao, hạ nhược vũ đột nhiên làm khó dễ cô làm tổng giám đốc nhật hạ áp lực đương nhiên là lớn, anh ta nói như vậy là cố ý đến để chế nhạo. Hàn công danh lắc đầu cười khổ nói, em hiểu tâm ý của anh rồi, chỉ cần em mở miệng anh nhất định sẽ giúp em. Cảm ơn, nhưng không cần, chúng A còn chưa đến mức thân thiết để anh làm như vậy đâu, hạ nhược vũ không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với anh ta ở cùng một chỗ với hàn công danh thà cô tình nguyện đối mặt với một đám yêu ma quỷ quái kia còn hơn. Hàn công danh nghiêng người, ép cô vào một góc tường, hạ nhược vũ đi cũng không được, không đi cũng không xong, đôi mắt xinh đẹp trong suốt thức giận trừng anh. Hàn công danh anh đủ lắm rồi đó, đừng nên làm mình mất mặt như vậy, đến cuối cùng ai cũng không có mặt mũi. Anh biết em không thích kiệt rượu như vậy, chúng ta nói chuyện đi. Hàn công danh nhìn thấy sự châm chọc trong mắt cô, trong lòng đau xót, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng đau lòng, chẳng lẽ em không muốn biết chuyện của chú Dương hay sao? Hạ nhược vũ sắc mặt ngưng động lại, môi dưới khẽ cắn tựa hồ đang lựa chọn cái gì đó cuối cùng vẫn là đánh không lại lo lắng trong lòng, buông tay đang ôm ngực ra, lạnh lùng nói, anh có chuyện gì, mau nói đi, nếu không phải lo lắng cho sự an nguy của chú Dương, cô thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Chú Dương đã quay trở lại rồi, Hàn Công Danh chỉ nói một câu, Hạ Nhược Phú lập tức mất bình tĩnh, chú Dương thế nào rồi, chú ấy trở về lúc nào, tại sao không liên lạc với tôi, cũng không liên lạc, Hạ Nhược Vũ nói một nửa lại nuốt trở về, cô không thể nói ra tên Dương Hạc Minh, có lẽ chú Dương cũng không có tiết lộ tin tức này với Hàn Công Danh, cô không thể không đánh tự khai. Ông ta bị thương, Hàn Công Danh không chú ý tới sự bất thường của cô, dừng một chút rồi bổ sung một câu, rất nghiêm trọng ông ta ở đâu, anh dẫn tôi đi tìm ông ta đi, vừa nghe thấy chú Dương bị thương, hạ nhược vũ cũng bất chấp những thứ khác lôi kéo Hàn Công Danh đi ra ngoài. Hàn Công Danh nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay áo của mình, nhẹ giọng nói, phết thương hiện tại của chú Dương không tiện gặp mặt, anh đã sắp xếp chú ấy ở một nơi rất an toàn, chờ khi nào có dịp anh sẽ đưa em qua đó. Khi nào thì được vết thương của chú ấy có nghiêm trọng không, bây giờ đưa tôi đi, Hạ Nhược Phú một giây cũng không chờ được dù sao bữa tiệc này tham gia với không tham gia cũng không khác gì nhau. Hàn Công Danh thấy cô kích động như thế, chỉ có thể theo cô lôi kéo mình, trong mắt tràn đầy cưng chiều, giống như mặc kệ Hạ Nhược Phú muốn làm cái gì, anh nỗi nhiên sẽ không chùn bước mà đi theo. Hạ Nhược Vũ trong lòng nghĩ đến vết thương của chú Dương, cũng không quan tâm quan hệ của hai người đã không còn thân mật như trước, trực tiếp lôi kéo Hàn Công Danh đi ra ngoài, Hàn Công Danh đương nhiên là ước gì cô vẫn nắm tay mình. Chỉ là rèm vừa kéo ra, sắc mặt Hạ Nhược Vũ có chút cứng ngắc. Cùng lúc Hàn Công Danh cũng nhìn thấy, một người đàn ông đứng bên ngoài rèm đôi mắt âm u phủ đầy xương lạnh nhìn bọn họ. Tay hạ nhược vũ còn nắm lấy ống tay áo của Hàn công danh cô chỉ cảm thấy bàn tay kia giống như bị cái gì đó làm tổn thương theo bản năng buông ra, không biết nên đối mặt với người đàn ông trước mặt như thế nào. Giống như cô là một người phụ nữ lén lút vụng trộm với người đàn ông khác sau lưng chồng còn xui xẻo bị bắt ngay tại chỗ. Đây là động tác quỷ quái gì vậy? Nhược vũ, hai người đang nói chuyện gì vậy? Kiều Duy Nam đứng bên ngoài một lúc có thể cảm nhận được lửa giận của bạn tốt đang không ngừng tăng lên, đang nhìn hai người bọn họ từ rèm đi ra, vẻ mặt kia chợt trật đáng sợ giống như người ghen tuông bị cắm sừng. Cũng không biết Nhược Phú nghĩ như thế nào, cho dù muốn cùng người yêu cũ cũng không nên chọn một nơi nhiều người lắm miệng, bị chụp được cái gì cũng không tốt. Hạ Nhược Phú liếc mắt nhìn Kiều Duy Nam vẫn không quên xem kịch cố gắng bình tĩnh nhìn về phía người đàn ông trước mặt tránh ra. Cô năm xưa thật đúng là bất lợi tại sao lại bị Mạc Du Hải đụng phải, mặc dù cô và Hàn công danh không có gì cũng không cần phải giải thích với anh. Không phải trường hợp cần thiết Kiều Duy Nam cũng phải dựng một ngón cái cho hạ nhược vũ, dám nhổ dâu bên miệng con hổ, không biết là nhược vũ dũng cảm quá mức hay là đã đi lên não rồi. Đôi mắt lạnh như băng của Mạc Du Hải nhìn chằm chằm vào áo khoác trên người cô gái vô cùng chói mắt, hạ nhược vũ, em cứ như vậy nói chuyện với chồng em, không chỉ có hạ nhược vũ sửng sốt trên mặt Hàn Công Danh và Kiều Duy Nam cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiều Duy Nam chỉ cho rằng bạn tốt chỉ vì chọc thức Hàn Công Danh mới nói ra những lời này, nhưng mà hành động như vậy thật sự tốt sao? Thầm lặng trong lòng cho anh một lời khen, hành động này quả thực là quá siêu phàm, tất cả mọi người đều không dự đoán được nhìn vẻ mặt của bạn tốt, anh ta thiếu chút nữa tin là thật. Trường 393 tuyên bố chủ quyền. Là một trong những đương sự, Hạ Nhược Vũ nên cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Mạc Du Hải, không sai, bọn họ là lĩnh chứng nhận rồi, có phải người trông trên danh nghĩa này quản quá rộng rồi không? Mạc Mạc Du Hải, anh đừng nói bậy nói bạ cô mở miệng là trở nên nói lắp. Cái người đàn ông chết tiệt này không phải biết bên ngoài bồi hồi bao nhiêu cái giả sao, đây là anh muốn lan truyền quan hệ hôn nhân bí mật của hai người cho mọi người sao? Mạc dù Hải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng cùng đôi mắt ngấn nước của cô, lừa giận trong lòng anh bỗng nhiên biến mất, anh vươn bàn tay dài kéo người đến bên cạnh, lơ đáng tựa như hất áo khoác xuống đất, anh nói bậy sao? Anh, anh, anh đừng có mà quá đáng. Hạ nhược phú tuyệt đối không phải do quá căng thẳng mà mà nói lắp mà là cô tức giận không nói ra lời, cô cũng không chú ý quần áo trên người bị rơi xuống đất. Anh điên rồi sao? Không giải thích được mà nói ra lời này, rõ ràng lúc đó người rời đi là anh, hiện tại lại tới công khai chủ quyền cái gì? Hàn công danh nhìn chiếc áo khoác bị rơi xuống đất như rẻ rách hình như nó đang nhắc nhở anh ta về sự chênh lệch giữa thân phận của anh ta cùng Mạc Du Hải cách xa bao nhiêu, chân trụi khó chịu như vậy khiến hai tay anh ta không tự chủ nắm thật chặt. Cánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, Mạc Du Hải, khóe miệng Mạc Du Hải khẽ nhích lại nhanh chóng ấn xuống có vẻ sự khinh miệt kia chỉ là ảo giác của người khác hay chỉ là ảo giác của hạ nhược vũ. Hàn công danh cùng Kiều Duy Nam đều thấy rất rõ ràng, anh muốn nói cho Hàn công danh sự khinh thường của anh. Kêu Duy Nam rất muốn huyết sáo cho bạn thân, thật đúng là nụ cười chết người, chọn du hải này làm đối thủ không phải là tự làm mình không thoải mái cùng khó chịu à. Anh mau buông tay ra, có bệnh à. Hạ nhược vũ không chú ý tới sóng ngâm cuộn trào mãnh liệt giữa bọn họ cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người đàn ông trước mặt, khuôn mặt nhỏ của cô hết nhìn đông tới nhìn tây cô rất lo lắng, phảng phất như có tật giật mình. Cử động này làm cho người nào đó rất khó chịu, quan hệ của bọn họ xấu hổ vậy à. Người nào đó có vẻ đã quên là chính bản thân anh không muốn công bố tình cảm này chút nào, hai người cùng chung nhận thức. Người đàn ông nhìn cô thản nhiên nói, em có thuốc. Hạ Nhược Phú tức giận đến nỗi suýt thở không ra hơi, cô nín hồi lâu mới nói được một câu từ trong kế răng, có thuốc cũng không chữa cho anh, không biết cô chọc vào chỗ cười nào của anh, chỉ thấy Mạc Du Hải lại lộ ra một nụ cười nhẹ ngay trước mặt những người khác ít nhất độ cung kia dưới cái nhìn của cô chắc cũng gọi là cười. Hai người không coi ai ra gì mà nói chuyện, đâm thẳng vào tim Hàn công danh vốn đã sớm vô cùng đau lòng đứng ở một bên. Hạ Nhược Phũ bị anh ta nhắc mới nhớ ra nơi đây còn có hai người khác, mà cô còn giúp vào trong lòng Mạc Du Hải, nên vội đẩy Mạc Du Hải ra, nhưng Mạc Du Hải vẫn không nhúc nhích mà ôm cô. Cô tức giận hận không thể nhào tới cắn anh một cái. Em đi với anh, anh chờ một chút, nói xong cô bấm một cái vào thắt lưng người đàn ông, rồi thấp giọng cả giận nói, Mạc Du Hải, anh mau buông tay ran, đi, Mạc Du Hải nhìn thẳng Hàn Công Danh ôm lấy nắm hông không đủ một vòng tay của người phụ nữ này, rồi thong rong mà xoay người đi về hướng phòng khách. Kiều Duy Nam đồng tình nhìn anh ta một cái, rồi chậm rãi đi theo. Hai tay Hàn Công Danh nắm chặt trong mắt tràn đầy nỗi lo lắng, anh ta nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi mãi không nhúc nhít, bên tai còn có thể nghe được giọng nói tức giận của Hạ Nhược Phú đến. Mạc Du Hải, anh phát bệnh gì đấy, mau buông tay ra, đừng ở chỗ này lôi lôi kéo kéo nữa, ừ, chúng ta trở về rồi hãng lôi lôi kéo kéo tiếp nhé. Phụt Kiều Duy Nam buồn cười. Hạ Nhược Phú thức giận tới mức đỉnh đầu như bốc hơi, tôi không có ý này, tên thần kinh này. Đợi tiếng ồn ào qua đi, ngực anh ta căng lên đau như bị dao cạo cạo qua ngực. Anh hiểu Mạc Du Hải là vì kích thích mình mới nói ra những lời đó, nhưng trong lòng anh ta vẫn không tự chủ được mà nghe oán hận không ngừng nảy sinh ở trong lòng anh ta. Sự hiên lặng ở trong lòng, luôn hiên lặng mà nhớ kỹ tên hạ nhược Phú Mặc dù hải vốn không thích nhược Phú anh chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của nhược Phú cứ dây dưa mãi không dứt như vậy, vì sao nhược Phú lại nhìn không thấu. Hay là nhược Phú không có cách nào rời khỏi người đàn ông này, đúng, mặc dù hải nhất định có thực lực này, cho nên nhược Phú buộc phải ở bên cạnh mặc dù hải, đó không phải ý nguyện của cô. Sau khi trong lòng có ý nghĩ này, suy nghĩ của Hàn Công Danh càng thêm cực đoan, giọng nói chiều mến mà nhẹ nhàng thì thầm, nhược vũ, anh nhất định sẽ cứu em ra, nếu có người chứng kiến biểu tình của Hàn Công Danh lúc này, nhất định sẽ bị hù dọa vì ánh mắt anh ta quá mức chấp nhất âm u. Hạ nhược vũ bị Mạc Du Hải ôm đi không xong, bị anh mang theo thấy rất nhiều người cô không muốn ứng phó cũng không thể. Rất nhiều người cô không biết, họ đều có địa vị cao, khi họ nhìn thấy Mạc Du Hải đều khách khí và cung kính, lúc nói chuyện với cô cũng hơi có ý tứ nịnh nọt. Anh chỉ mang cô đi một vòng, mà cô đã biết được không ít nhân vật lớn, nếu kinh doanh ra thì sau này nhất định sẽ giúp ích cho công ty. Đánh mắt hạ nhược phũ hơi phức ạp nhìn người đàn ông bên người, cô thực sự không biết trong hồ lô của anh có gì, lúc tốt lúc xấu, mỗi lần cô có một chút ý tư muốn gần gũi anh lại trốn xa. Cô thật sự muốn buông tay thì anh lại từ trên trời giáng xuống, bá đạo mà lôi cô trở về. Cuối cùng cô cũng mệt mỏi, nhưng yến hội vẫn chưa tan, mặc dù hải có vẻ cũng đã nhìn ra nên trực tiếp đưa cô đi. Vốn dĩ hôm nay anh đến là vì thể diện của Kiều Duy Nam, nhưng đã tới rồi nên không cần ở lại quá lâu. Kiều Duy Nam lại không có số may như vậy, anh ta bị ông cụ ra lệnh phải đợi tiếp. Bảo nhị, vừa rồi em có nhìn thấy không? Dù mai vi trốn ở phía sau màn tre nhìn cảnh hai người rời đi. Mặc dù Hải vừa xuất hiện ánh mắt tân Bảo Nhi vẫn đặt ở trên người anh, nên đương nhiên thấy cả người phụ nữ ở bên cạnh anh. Du Mai Vi thấy cô ta nhìn chằm chằm vào ra cửa vào không nói lời nào, bảo nhi em không sao chứ, đừng buồn, thành phố Đà Nẵng có rất nhiều người yêu tú, không kém anh ta chút nào. Nói chuyện mà chính cô ta cũng trột dạ thành phố Đà Nẵng đích xác là một chỗ tàng long ngọa hổ, nhưng không ai có thể yêu tú hơn Mạc Du Hải, đây là chuyện thật như sắt thép nhưng người ta đã có người phụ nữ của mình cô Tổng đúng vậy cái khác. Em không sao, nói không chừng bọn họ chỉ là bạn bè thôi, dù không phải là bạn bè, thì cô ta cũng có thể khiến cho người phụ nữ kia biến thành bạn bè, cô ta không tin với điều kiện của mình lại kém hơn người phụ nữ kia. Dù Mai Vi thấy cô ta nói như vậy cũng cười, đúng vậy, nói không chừng chỉ là một người phụ nữ không liên quan, hoặc là người phụ nữ thấy người sang bắt quàng làm họ Trần Bảo Nhi chỉ cười không nói, cô ta dừng một chút mới lên tiếng, chị Mai Vi em nên đi ra rồi, căn phòng vang lên một loạt tiếng vỗ tay. Chương 394, âm mưu trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Lục thị. Lục Hằng và Sai Bá ngồi đối diện nhau, ly rượu vang đỏ chạm vào nhau, rượu đỏ như máu lắc lư nhẹ nhàng. "Anh Sai Bá, mặc dù hàng hóa của chúng ta đang bị đóng băng nhưng thông qua sự hợp tác này, sự tin tưởng lẫn nhau đã được hình thành. Tôi nghĩ đã đến lúc nâng ly chúc mừng rồi." Lục Hằng cười nói. Sai Bá uống một ngụm rượu đỏ, hít mắt, "Rượu ngon, cái này chắc ít nhất cũng phải trưng cất 50 năm rồi." Cảm ơn ông Lục đã lấy rượu ngon chân quý này để đãi tôi, Lục Hằng cười nói, chỉ là một ly rượu vang mà thôi, không xứng với lời cảm ơn của anh Sai Bá đâu, Sai Bá nhìn Lục Hằng thật kỹ, vậy anh Lục Hằng có chuyện gì quan trọng để tôi cảm ơn anh sao? Lục Hằng cười, tôi là doanh nhân, anh Sai Bá, đừng trách tôi cứ mở miệng ra là nghe mùi tiên. Tôi quyết định hỏi mua lại anh một lô vũ khí, sai bá đặt ly rượu xuống và do dự một chút, anh Lục Hằng, với tất cả sự tôn trọng chúng ta đối với nhau thật lòng và việc hợp tác đương nhiên không có vấn đề gì nhưng anh dựa vào tôi để lấy thêm một lô hàng nữa, có phải hơi quá mạo hiểm rồi không? Anh sai bá anh cũng là một người làm ăn, những người có tiền nhưng không kiếm được tiền là lũ khốn nạn, mặc dù đợt hàng cuối cùng đã bị niêm phong, nhưng chỉ phí lô hàng tôi cũng đã thanh toán đầy đủ. Lục Hằng cười nói. Lục Hằng cười to, anh Sai Bá cảm ơn anh đã cân nhắc trước cho tôi nhưng chúng ta có một câu nói xưa, gọi là mạo hiểm để giàu có, mặc dù Hải đã quấy giày việc làm ăn buôn bán của tôi, anh ta sẽ nghĩ rằng trong thời gian ngắn tôi sẽ không hành động mạo hiểm nữa nên sẽ buông lỏng cảnh giác. Tôi là đang đánh cực anh ta sẽ suy nghĩ như vậy. Sai Bá nhíu mày thế nhưng là lỡ như anh ta vẫn luôn đề phòng anh thì sao, 100 triệu đô la Mỹ tiền kim súng ống đạn được đối với anh cũng không phải một con số nhỏ tôi cho rằng vẫn là nên thật cẩn thận mới được. Lục Hằng cười lạnh nói, anh sai bá tại sao tôi cảm giác là anh sợ Mạc Du Hải, anh yên tâm tay của anh ta còn không rũi đến Nam Á được đâu, đối thủ của anh ta chỉ có một người đó chính là tôi, sẽ không liên lụy anh đâu. Sai bá cười nói, ý tôi không phải vậy, anh Lục tôi sẵn sàng hợp tác với anh để đối phó với Mạc Du Hải. Chỉ khi loại bỏ anh ta thì đường giao thương trên biển mới an toàn và chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Vấn đề là chúng tôi không thể chịu được khoản lỗ lớn như vậy, mặc dù tôi đã nhận được tiền từ anh Lục nhưng việc chế tạo vũ khí rất rắc rối. Nguyên liệu thô đều phụ thuộc vào nhập khẩu, nếu nó bị hao tổn thì việc bổ sung lại sẽ rất phiền phức. Rủi ro quá lớn, anh biết đấy, tôi không phải chỉ có mình anh là khách hàng, Lục Hằng đột nhiên bật cười, anh sai bá chuyện này anh sai rồi. Từ giờ phút này, anh chỉ có mình tôi là khách hàng duy nhất, sai bá lại cao mày, anh Lục Hằng ý anh là gì? Lục Hằng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Hàn công danh, mọi việc ổn chứ. Hàn công danh nói qua điện thoại, xong rồi. Bảy tay buôn vũ khí đều bị ném xuống biển để cho cá ăn. Lục Hằng hài lòng gật đầu, cậu làm rất tốt, có thể trở về rồi cút điện thoại. Lục Hằng nói với Sai Bá, anh nghe hết rồi chứ. Những người buôn bán vũ khí khác ở thành phố này đã biến mất cho nên hàng của anh Sai Bá chỉ có thể chuyển cho tôi. Sai Bá lộ ra vẻ khó chịu, anh Lục sao anh không thương lượng với tôi trước khi làm chuyện này. Làm sao, trách tôi chặt đứt đường tiền tài của anh sao? Chẳng lẽ tiền của tôi không phải là tiền à? Lục Hằng cười hỏi. Sai bá không nói chuyện, chỉ cúi đầu im lặng. Lục Hằng đột nhiên giễu cợt anh sai bá, tôi biết anh đang nghĩ gì, anh lo lắng tôi sẽ bị Mạc Du Hải nhắm tới đây, hàng của anh không cập bến được nên liên lạc với nhiều người mua khác mạo hiểm cũng sẽ nhỏ hơn, đúng không? Sai bá ngẩn đầu tuy rằng không nói chuyện nhưng cũng coi như là đồng ý với lời Lục Hằng nói. Tốt hơn hết là đừng dùng loại tinh oán này trước mặt tôi. Tôi so với tưởng tượng của anh Sai Bá thông minh hơn một chút. Anh sợ Mạc Du Hải nên muốn tránh thậm chí có thể lựa chọn không hợp tác với tôi, là nghĩ như vậy à. Tôi là thật lòng muốn chúng ta hợp tác mà anh lại hai mặt như vật có phải là có chút hơi quá đáng không? Lục Hằng cười lạnh hỏi. Sai Bá do dự một hồi, cuối cùng nói, anh Lục nói đúng. Mọi người đều là người kinh doanh, đương nhiên hy vọng có thể kiếm tiền an toàn. Tôi đã điều tra qua mặc dù hải có lai lịch sâu xa, muốn đối phó với anh ta cũng không phải dễ dàng gì, nên tôi không định chọc tức anh ta. Mong anh Lục có thể thông cảm cho tôi một chút Lục hằng cười, đương nhiên là tôi hiểu anh sai bá, nếu không tôi sẽ không nói chuyện với anh một cách thôn hòa. Đúng vậy, tôi biết anh ở Nam Á rất mạnh nhưng ở thành phố này, nếu tôi nói muốn giữ anh ở lại, anh sẽ không bao giờ có thể trở về Nam Á chán sai bá đổ mồ hôi lạnh. Ông ta biết Lục Hằng có khả năng này nên cười nói, thôi, anh Lục Hành vi trước đây của tôi thật là không phải, tôi nhất định sẽ cùng anh ra tay đối phó với Mạc Du Hải. Chuyện này không thành vấn đề, tôi sẽ phái người đi xử lý anh ta, vấn đề là tôi cần một lượng lớn vũ khí để chuyển cho người mua ở các khu vực khác, với số vốn khởi nghiệp này, tôi có thể đánh bại Mạc Du Hải, nên anh có thể giao cho tôi càng sớm càng tốt. Lục Hằng châm ngâm nói. Sai bá suy nghĩ một hồi, anh Lục Anh cho tôi 3 ngày, tôi sẽ gọi lại và giao 100 triệu USD vũ khí theo đúng lộ trình, Lục Phó Hằng gật đầu cứ quyết định như vậy đi nhưng tôi có một yêu cầu. Mặc dù Hải đã theo dõi tôi rồi tự nhiên tôi không thể ra mặt mong anh Sai bá hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện này. Anh có ý kiến gì không? Sai bá cười và nói, không sao tôi sẵn lòng làm việc cho anh Lục. Ba ngày nữa, hàng hóa sẽ đến bến tập đoàn anh đúng giờ, đến lúc đó tôi sẽ đi thân đi đón, Lục Hằng cười to, anh Sai Bá thật là người sảng khoái, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau khi nâng cốc chúc mừng hai người, Lục Hằng hỏi, anh Sai Bá, nếu tôi muốn giết mạc du hải mà không để lại manh mối thì tôi phải làm thế nào? Sai Bá suy nghĩ một chút, rất đơn giản, tìm một kẻ giết người từ nước ngoài để làm việc này. Nếu anh Lục có thể tin tưởng tôi, tôi sẽ tự mình giúp anh tìm kiếm sát thủ. Lục Hằng cười nói, vậy phải cảm ơn anh Bá rồi. Nghe nói anh Sai Bá đang bí mật huấn luyện một nhóm sát thủ cực mạnh. Có nên dùng bọn họ để đối phó với Mạc Du Hải không? Ánh mắt Sai Bá chợt lóe lên vẻ kỳ lạ, ông ta bình tĩnh nói, tin tức của anh Lục thật sự là nhanh chóng a, tôi đã tiến hành bí mật mà anh vẫn biết rõ mọi chuyện. Bây giờ anh Lục đã lên tiếng, tôi hứa với ông rằng những kẻ giết người này sẽ xử lý Mạc Du Hải. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của anh Lục vì việc nhập cảnh cũng không phải dễ dàng, Lục Hằng mỉm cười, không thành vấn đề chương 395, âm mưu đổ tội. Hai người bàn bạc vài câu, sai bá đứng dậy tôi còn có chuyện khác cần xử lý tôi về trước còn chuyện mà anh Lục muốn tôi làm tôi nhất định sẽ làm tốt Lục Hằng đứng dậy tiễn, anh sai bá yên tâm, khoản thanh toán đầu tiên cho hai dự án đã được chuyển vào tài khoản của anh, hai mắt sai bá sáng lên, có vẻ như tôi nên biết ơn anh Lục rồi. Tôi đã lâu rồi không gặp được người sảng khoái như anh Lục đây. Đừng thấy tôi có vẻ sáng trói quyền lực quá, thực tế, gần đây có một số quốc gia ở Nam Á đang truy nã tôi, rất nhiều quỹ đã bị đóng băng nên cuộc sống của tôi rất khó khăn, tôi cần tiên giải quyết. Lục Hằng cười cười, vậy hợp tác với tôi là đúng rồi. Anh Sai Bá sẽ không bao giờ thiếu một xu tiền. Được rồi, tôi không tiễn, anh cứ tự nhiên, Sai Bá chào tạm biệt và bước ra từ tập đoàn Lục Thị. Có vệ sĩ đợi dưới tòa nhà, họ tiến lên hỏi anh Sai Bá anh có sao không? Sai bá chế nhạo, Lục Hằng là một con cáo giả muốn đối phó Mạc Du Hải. Vì lấy cớ ông ta đem tất cả các đối thủ cạnh tranh thủ tiêu. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc làm ăn với ông ta. Người vệ sĩ nhịn không được nói, trong trường hợp đó, tại sao anh sai bá không quay trở mặt với ông ta? Sai bá nói với giọng lạnh lùng, ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi nhìn thấy một bóng người đang lắc lư trong cánh cửa bí mật của văn phòng anh ta. Nếu tôi trở mặt với ông ta, máu sẽ tué ra ngay tại chỗ và tôi không cần phải trở mặt với ông ta. Ông ta nói đúng một câu ai cũng muốn kiếm tiền tiên càng nhiều càng tốt, vệ sĩ gật đầu, dù sau đây cũng là địa bàn của Lục Hằng. Anh nhẫn nại một chút cũng là lựa chọn đúng đắn. Sai bá ra lệnh gọi điện thoại cho phía Nam Á yêu cầu họ chuẩn bị vũ khí 100 triệu đô la Mỹ. Đã vận chuyển trong vòng 3 ngày, dù có bị thu giữ lại cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi nghĩ Lục Hằng đang rất thiếu tiên nên mới bí quá hóa liêu, nhưng tôi không cần cân nhắc gì cho ông ta vụ này thu được rất nhiều tiên nên tiếp tục làm ăn với ông ta. Ngoài ra cử những người tôi huấn luyện đến đây, Lục Hằng trả tiên và họ sẽ làm việc. Người vệ sĩ đáp tôi hiểu rồi, anh sai bá tôi sẽ đưa anh về khách sạn trước. Không tôi sẽ về một mình, anh làm việc trước đi, đừng đến quá gần khách sạn khi làm việc, tốt hơn hết là nên cẩn thận sai bá khuyên nhủ rồi lái xe đi một mình. Vệ sĩ thấy xe của sai bá đã đi xa, bước vào tập đoàn lục thị, lẻn lên lầu. Lục Hằng đã đợi anh trong văn phòng, vệ sĩ nhìn thấy Lục Hằng liên nói, sai bá không có nghi ngờ ông chủ. Lục Hằng hài lòng nói, có vẻ như kỹ năng diễn xuất của tôi vẫn tốt. Cậu cứ theo dõi ông ta thật cẩn thận, chỉ cần không để ông ta rời khỏi đây trong hai ngày, nhiệm vụ của cậu sẽ hoàn thành và cậu sẽ có được vinh hoa phú quý. Cảm ơn ông chủ, vậy tôi đi trước làm việc người vệ sĩ nói rồi lặng lẽ rời đi. Một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trong cánh cửa bí mật và nói với vẻ chế nhạo, ông chủ kế hoạch của ông đã thành công. Sai bá sẽ chỉ nghĩ rằng ông cần tiền để đối phó với Mạc Du Hải, nhưng ông ta không biết mình còn có thể sống được 3 ngày. Lục Hằng gật đầu, ánh mắt đầy quỷ quyệt, nếu tin sai bá chết truyền ra, người của bọn buôn vũ khí đương nhiên nghĩ đến cái chết của ông chủ chắc là do Mạc Du Hải gây ra nên sẽ đi gây rối cho anh ta. Người đàn ông mặc đồ đen nhếch mép nói, vì vậy ngay cả khi chúng ta ném ra 100 triệu đô la Mỹ, chúng ta có thể gây ra rất nhiều rắc rối cho Mạc Du Hải. Nói chung, chuyện này rất có lợi. Lục Hằng cười lớn, không chỉ có như vậy, khi nào Mạc Du Hải gặp khó khăn sẽ liền không có thời gian lo lắng cho chúng ta, trong lúc đó tôi cũng có thể kinh doanh thêm một ít. Với việc rót vốn này, tập đoàn của anh ta sớm muộn gì cũng bị chúng ta làm cho phá sản, người mặc đồ đen cười nói ông chủ tôi nên chúc mừng ông trước lục hằng vẫy vẫy tay, tự hào nói. Vẫn chưa phải lúc để chúc mừng, đừng quên rằng kế hoạch vẫn sẽ thay đổi nhưng chúng ta giảm thiểu rủi ro mức thấp nhất, vẫn để cho Hàn Công Danh đi giết sai bá đi ông chủ tôi luôn cảm thấy Hàn Công Danh quá không đáng tin cậy dù sao trong lòng anh ta cũng chỉ có hạ nhược vũ, nếu hai người đi quá gần, anh ta sẽ nói cho chúng biết chuyện của chúng ta thì sao? Người áo đen hiển nhiên không yên tâm Hàn Công, danh, lục hằng xua tay, cho tới bây giờ tôi đều là nghỉ người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, trong mắt của tôi, Hàn Công danh là người thông minh, anh ta có thể ý thức được muốn có được hạ nhược vũ, nhất định phải xử lý mặc du hải trước cho nên anh ta sẽ không bán đứng chúng ta, mà lại anh ta làm việc tôi rất yên tâm, xác thực rất có năng lưu xê thôi, bây giờ ông chủ đã quyết định rồi, tôi sẽ đi thông báo cho anh ta, sau khi nói người mặc đồ đen chuẩn bị rời đi. Lục Hằng đột nhiên nói, chờ một chút, để không bị lọt gió trước một đêm hành động hãy nói cho anh ta biết, người mặc đồ đen gật đầu tôi hiểu rồi, ông chủ Lục Hằng ấm ư, còn nữa tôi muốn thả chút gió ra tôi sợ Mạc Du Hải sẽ không biết. Người mặc đồ đen dừng lại, sẽ không đâu ông chủ, anh ta đã theo dõi chúng ta rất sát sao, nếu có một chút động tác anh ta sẽ lập tức biết được Lục Hằng đột nhiên gọi người mặc đồ đen cậu làm cho tôi một việc nữa, đi gọi Hàn công danh tôi có chuyện muốn nói với anh ta, người mặc đồ đen đồng ý một tiếng liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, Hàn Công Danh đến văn phòng, lạnh nhạt hỏi tôi có thể làm gì. Anh nhận được điện thoại từ Lục Hằng trong bữa tiệc cũng không có dừng lại lâu mà từ nơi khác rời đi. Nếu anh và Mạc Du Hải đồng thời xuất hiện anh có thể giết một người và khiến người khác tin rằng Mạc Du Hải làm chuyện đó không? Lục Hằng hỏi thẳng, Hàn Công Danh suy nghĩ một chút tôi không thể giấu được Mạc Du Hải, bất quá những người khác sẽ nhìn không ra. Vậy là tốt rồi, hai ngày này cậu mau chăm chỉ luyện tập thiện xạ, tôi có việc quan trọng cần cậu làm. Tuyệt đối không được có sai sót, Lục Hằng hài lòng nói. Hàn công danh khế cao mày ông đang muốn đối phó với Mạc Du Hải sao? Lục Hằng cười nói, cậu vẫn là người thông minh, không tệ. Tôi đúng là có ý muốn xử lý anh ta nhưng để tránh bị lộ, lúc đó tôi sẽ nói với cậu, không phải là tôi không tin tưởng cậu mà chúng ta làm nghề này phải luôn cẩn thận. Hàn công danh chế diễu nói, tôi biết rõ điều này, ông có thể yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng ông đâu. Khi đối phó với Mạc Du Hải, tôi nhất định sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình. Lục Hằng cười nói, chẳng bao lâu cậu sẽ đạt được thứ mình muốn. Về chuẩn bị đi, đừng liên lạc với ai trong hai ngày này, nhớ kỹ tôi nói là bất kỳ ai, tôi biết ông sợ tôi nói với Hạ Nhược Vũ, đừng lo tôi và cô ấy vẫn chưa đến mức thân mật như vậy, tất cả đang là do tôi đơn phương mà thôi. Hàn công danh vừa nói vừa đi ra ngoài văn phòng. Mặc dù hải, anh nhất định phải chết. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, cô vợ khí ước của Tổng Tài. Một sáu bảo bảo.